Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngàn Bảo Linh Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Mua mạng vợ nhỏ của tác giả Du Phong Vân Tình cảm vợ chồng giữa Cảnh Long và Anan -an đang rất tốt, cả hai đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ Khi biết được nhan sắc thật của cô thì anh bỗng trân trọng cô hơn bỗng nhiên hòa ập đến bất ngờ, Cảnh Long mất tích và khi anh trở về thì thay đổi rất khác lạ Anh trở nên hờ hững với cô hơn, liệu có điều gì khuất tất sau lần mất tích đó không? Anan đã làm cách gì để cứu chồng? Mời các bạn cùng đón nghe tập 6 của bộ truyện. Từ phòng tắm bơ ra, tôi nhìn xung quanh phòng, lại không thấy cảnh lao đâu. Đi thẳng vào trong phòng mới phát hiện, anh đang hầu gió nhìn ngắm thành phố về đêm. Trên tay là ly rượu màu phản hạt đang uống dở Thấy anh có vẻ đam chiêu, tôi liền đi tới khẩn, dịu dòng hết sức có thể. Tôi hỏi, sao lại uống rượu rồi? Cải Long la lư ly rượu trong tay, sóng anh khàn khàn Lâu lâu uống một chút cũng được mà, anh không phải bợm nhậu đâu. Tôi cười bỉm lại hỏi: Anh có tâm sự gì à? Nói em nghe đi, được không? Cải Long thoáng im lặng, trên mặt anh thể hiện rõ hai chữ nặng hề. Cứ tưởng anh sẽ không chịu nói, nhưng ít giây sau, anh lại khản giọng hỏi tôi: Em có biết người đàn bà đi cùng với cảnh Đức là ai không? Tôi lắc lắc đầu, mờ mì trả lời. Không, em không biết. Cảnh Long đột nhiên cười cường giọng nói chứa chứa sự phấn hận vô cùng. Bà ta là mẹ ruột của Cảnh Đức. Ờ, mẹ ruột, tôi tưởng là mẹ ruột của Cảnh Đức đã chết rồi chứ. Anh lại cười, nụ cười khinh bỉ. Em có biết vì sao anh hận bà ta không? Tôi ngờ ngang lắc đầu. Dạ. Cảnh Long hít vào một hơi Giọng lạnh lẽo vô cùng Tại vì bà ấy muốn hại chết anh em anh Hại chết anh Hại chết Cảnh Dục Anh cứ tưởng bà ta đau quy y cửa Phật Nhưng ai dè, đúng là đồ xảo trá Chuyện này đúng rồi Lần trước Cảnh Hưng đã từng nói với tôi Tôi quên mất Lúc đó cứ lo chuyện mất tích của Cảnh Long Nên tôi quên mất Tôi im lặng vài giây Đợi cho bản thân mình bình tĩnh trở lại Tôi mới nhả giọng nói Có phải là do bà ta xuống dụng anh và cảnh dụng Và dừng tam giác Để tìm thần dược gì đó cứu sống mẹ hay không? cải lòng ngạc nhiên Anh liền hỏi Sao em biết là mẹ nói cho em nghe? Tôi lắc lắc đầu Có chút do sự nói Dạ không là chính cảnh đức Chú ấy nói cho em nghe Lúc mà anh bị mất tích không tìm được cải lòng ngạc nhiên thêm nhiều phần nữa Cảnh đức nói Tôi khẩn khẩn, dạ là Cảnh Đức nói. Anh im lặng vài giây, la sau tôi thấy anh nở nụ cười chán ghét, giọng trầm biếng vô cùng. bọn họ đúng là mẹ con, cả hai đều thả mai như nhau nhỉ. Thả mai, Cảnh Đức cũng thả mai. Cảnh Long cười nói, vậy chứ em nghĩ Cảnh Đức làm sao sống yên ổn được đến ngày hôm nay, trong khi mẹ nó là kẻ giàn tiếu gây ra cái chết của Cảnh Dục. Dạ tôi ngọc ngừng em cũng công nhận là có hơi kỳ lạ một chút. cải lòng trao mày, giọng bớt mãn. Không phải là một chút, mà là nhiều chút mới đúng. Mà thở ra cũng không hẳn, do cải Đức quá thông minh. Một phần cũng do bản hội và bao mùa sung dưỡng nó. Đối với hai người họ, đông con đông cháu sẽ tốt hơn là chỉ có đủ nhất một mình anh. cải Đức khéo miệng, dọn định bản hội lại rất chăm chỉ siêng năng. Nó luôn tỏ ra là người hiểu chuyện, là người không tranh giành với ai nên nó mới có thể sống yên ổn đến ngày hôm nay. Dừng hồi chút, anh lại nói. Mẹ mình lại rất hiền, bà mới đi cảnh rủ, nhưng vẫn không muốn trừng phạt mẹ con cảnh Đức. Như người đàn bà đậu ác kia dọa sống dọa chết, mẹ mình lại chịu không được mà tự bi hỉ xả. Chỉ đuổi bà ta đi rồi thôi, còn để cho cảnh Đức tiếp tục sống ở nhà mình nữa chứ. đó là hiển hành quá, cũng là một cái tội mà. Vài giây sau, ai lại nhà nhạt, nhạt cất giọng trong lời nói chứ hàm ý oán hận vô cùng. Mụ ta đã thể suốt đời này sẽ sống nương nhờ cửa Phật, tụng kinh gõ mõ, cổ phúc hồi hướng cho kẻ dục Nhưng rồi sao, bà ta vẫn sống nhàn hạ vui vẻ bên cạnh con trai đó thôi, lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn mẹ anh, bà ấy mất đi một đứa con mà bà ấy yêu thương, đã phải còn vì lòng thương người mà để cho kẻ đầu ác được sống ung dung tự tại. Trong khi đó bà phải sống trong nỗi oán hận đau khổ giản vạt tưởng hài Em thấy như vậy có đáng không? Anh thì thấy không đáng Mẹ anh bà ấy vừa đáng thương nhưng cũng quà đang trách đi Tôi nhìn anh chìm đắm trong sự oán hận Nhớ thời cho lòng không kịp nổi sự đau lòng Khẽ đặt tay lên vai anh a nổi Thế nhưng chưa kịp nói được câu gì Anh đã cười nói với tôi Em yên tâm đi Anh không sao đâu Mẹ anh hiền nhưng anh thì không, anh làm sao để cho mỗi ta sống u dung tự tại được, làm sao để như thế được? Nở ly rượu trong tay lên, cải lòng nhìn vào ly rượu trong tay mình, ái mát anh chứa đựng sự thích thú, giọng điệu rất kỳ lạ. Những kẻ dùng lời nói để hại người, vậy thì tốt nhất đừng nên nói nữa. Tôi dự sờ nhìn vào ái mát thích thú của anh. Tôi cả dám chắc là anh đã trở thù chút gì đó cho đứa em trai tội nhiều của mình rồi. Đúng, đó là có thủ phải trả, nhưng anh đừng như vậy có được không. Sổ mang quá nhiều thủ hận, anh có chữ nổi không hả Cảnh Long? Người chết thì đã chết rồi, vậy còn anh thì sao? Còn anh thì sao đây? Tôi ôn chẩm lấy anh, dụ mặt vào ngửa anh, bảo anh có muốn nghe hay không, tôi vẫn cố nói. Cải Long anh trả thủ mụ ta Để so dịu cho cái chết của Cảnh Dục Vậy còn anh thì làm sao Anh sống mang nỗi hận thù vào lòng Anh có được khâu hả anh Anh đừng như thế nữa Anh không đau lòng cho anh Nhưng em thì đau lòng Em đau lòng muốn chết đây nè Đau lòng để không chịu được đây nè Tôi nói mà như muốn khóc Bởi lẽ tôi cảm nhận được Sự cô độc trong anh Đúng là Cảnh Long làm không sai Nhưng một người đang sống Mà cứ mãi vủ vẫy trong cái chết của người khác Vậy thì làm sao sống bình an Trong cuộc đời của mình được Cải Long im lặng Rất rất lâu sau Anh vẫn cứ im lặng Chỉ còn 2 ngày nữa Là đến tiểu mừng thọ của bà hội, Khai khứa đã được gửi thiệp mời từ trước Ba mẹ tôi cũng được nhà chồng tôi mời đến dự, Trong giải sách mời đến dự tiệc Tôi có hơi ngại nhiên Khi nhìn thấy tên của chú Lương Tôi có hỏi Cải Long Anh nói là do cha chồng tôi mời Có lý do tại sao thì anh cũng không biết Trong nhà dạo này rất nhộn nhịp Mọi người luôn phiên nhau trang hoàng nhà cửa Ai ai cũng mở rồn để chuẩn bị tiệc mừng thọ cho lã phở ra Tôi cũng luôn tay luôn chân Mẹ chồng nản dâu chạy la xăng từ sáng đến chiều Công việc chất thảnh đống Đào phụ mọi người cắm hoa Thì từ ngoài cửa Thủ tuyết gốc gáp đi vào Mãn cô ấy hơi tái đi Bộ dạng Lơ Mơ như đang suy nghĩ gì đó. Thủ Tuyết đi lướt qua bọn tôi rồi đi thẳng lên phòng, hoàn toàn không để ý đến tôi đang ngồi trên ghế. Tiểu Đào thế phải, quế khẽ cúi người xuống, nói thầm vào tai tôi. "Mọi tư, mà ấy hình như không được khỏe." Tôi khàn khàn. "Chắc vậy, để la nữa tôi liên hỏi thăm em ấy một tiếng." Tiểu Đào lại thì thầm, "Phải nghiêm trọng lắm." Bà nãy tôi thấy mợ tuyết lên xe của cô Bảo Châu Hai người họ đi đâu ấy mợ hai Tôi thoáng ngả nhiên Giọng cao hơn chút Thủ tuyết đi chung với Bảo Châu Thật không tiểu đào Tiểu đào gật gù trang địch Thật mà mỡ tôi nhìn thấy rõ ràng Chỉ là tôi không biết hai người bọn họ đi đâu thôi Chuyện này có vẻ lạ nhỉ Thủ tuyết với Bảo Châu như chó với mèo Làm sao có chuyện đi chung với nhau được Tiểu đào lại nói thêm dạo điệu rất nhiều túc mợ hai, tôi thấy cô Bảo Châu Không phải dạng vừa đâu Tới mỡ Thù Tuyết còn bị cô Bảo Châu Dọa đến mặt mũi xanh chành Mỡ phải cẩn thận đó mỡ Sao cô biên thủ Tuyết bị Bảo Châu Dọa tái xanh mặt mũi Tiểu đào nhanh nhỏ nói chiều ba nãy mới đi chung với nhau Mà giờ mỡ Tuyết lại thành như vậy Tôi còn tưởng mỡ Tuyết bị đánh nữa ấy chứ Nói chung là mợ phải cẩn thận Tôi để ý Thấy hai người bọn họ lạ lắm Phải đề phòng nha mợ hai. Tôi khởi khẩy. Đối với những gì Tiểu Đào vừa nói, tôi nhất định sẽ để trong lòng. Ai chứ bảo Châu là phải đề phòng. Nhưng mà Thu Tuyết bữa nay sao lại lê xe của bảo Châu? Chuyện này liệu có mở ám gì chăng? Chưa lễ mượn thạo của bà nội một ngày, tôi với Thu Tuyết có đi chung với nhau lên chợ huyện mua ít đồ. Hai chị em ngồi trên xe, tôi mới quan tâm hỏi Thu Tuyết. Hồ Trương em bị sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? Thủ Tuyết nhìn tôi Cô ấy cười nói Dạ đâu có em vẫn khỏe mà Tôi dịu giọng, Chị thấy em mặt mũi xanh mét Sợ là có chuyện gì Thủ Tuyết cười rất tươi Dạ không có đâu chị hai Em vẫn khỏe lắm hả? À chắc là do em có bầu Nên nhìn mặt mũi em xanh sao ấy mà Tôi khởi khởi đầu Vậy là mừng rồi Có gì nhớ nói với mọi người Em bây giờ là quan trọng nhất nhà rồi đấy Thử Tuyết im lặng vài giây Cô ấy tự dưng hỏi Chị Hai Chuyện em có con trước vợ chồng anh chị Chị có thấy khó chịu không Tôi nhìn cô ấy Cũng là trả lời thật lòng mình Anh chị không có khó chịu gì đâu chỉ thấy chuyện sinh con là chuyện mừng mà Sao phải khó chịu Đúng không Với lại chị sô thân cũng đâu phải danh giá gì Để chị không suy nghĩ đến vấn đề tài sản này kia đâu chị chỉ muốn đơn giản là sinh con cho anh hai em thôi mà anh em cũng không quan trọng gì chuyện sinh con này đâu con cái là lầu trời ba mà em cũng đừng nghĩ linh tinh của uống dưỡng thai cho mẹ khỏe có mạnh là được thầy thủ tuyết im lặng không nói gì tôi lại dò hỏi có chuyện gì phải không thu tuyết có ai nói gì đó với em à Thủ tuyết trở nhìn tôi cô ấy vội trả lời không đâu đâu có ai nói gì với em Thì chị cũng biết rồi đấy Nhà mình quan trọng chuyện xin chào nối giói thế nào mà Lưu Trương có một mình em thì không sao Giờ có chị mới về làm dâu Em sợ là... Chị hai, chị hiểu ý em mà, đúng không? Tôi cười dịu Chị hiểu, nhưng mà em cứ yên tâm đi Chị không có suy nghĩ gì đâu Chị không phải nói trong qua chuyện Chứ đối với chị bây giờ Chỉ cần cha mẹ và anh hai em khỏe mạnh Là chị mừng rồi Nghĩ gì tới chuyện khác chị cũng biết em áp lực nhiều như sở có con là mừng rồi cứ tịnh dưỡng để con khỏe mạnh những chuyện khác em đừng nên nghĩ nhiều tới không tốt cho em bé trong bụng thủ tuyết khẽ gật cù dạ em hiểu rồi tôi cười cười khẽ nói nói chung sau này nhà mình sẽ có thêm một nàng dâu nữa là vợ của chú nam chị em mình cứ sống hòa thuận với nhau đủ nên suy nghĩ phức tạp nhiều quá với lại cũng đừng để người ngoài chia sẻ làm sức mẻ tình cảm chị e mình chị chỉ mong nhiêu đó thôi à thủ tuyết nhả giọng em cũng mong là như vậy đối với những lời này tôi là muốn can dạ thở lòng chứ không phải chỉ nói xuông cho có tôi với thủ tuyết thì cũng không có gì chỉ sợ là có người ngoài cố ý muốn xem vài chuyện gia đình bọn tôi mà thôi ai chả bữa nay tôi ra dáng chị lớn dữ từ ngày lấy chồng cũng biết suy nghĩ thấu đáo hơn rồi đó trẻ ơi Tiểu mời thọ của bà nội đón khách Lúc 5 giờ chiều Nhưng thải viên trong nhà đã chuẩn bị từ hơn 3 giờ chiều Để còn ra chuẩn bị tiếp đãi khách khứa Chuyện không phải thật của tôi Mẹ chồng tôi cũng đã biết Lúc bạn tôi nói sự thật Mẹ chồng tôi xử sốt để không nói nê lời Mà cũng may là bà không trách gì Biểu cảm là có một chút hài lòng vui vẻ Thật ra chuyện nhan sắc Và bề ngoài của một con người Đặc biệt là con gái Cũng quan trọng làm chứ Chứ không phải là không quan trọng Cũng thật may cho tôi Cha mẹ xin tôi ra cũng có nhan sắc Chứ không đến nỗi nào Với mớ nhan sắc này Tôi đủ tự tin đi ngay chiến với Bảo Châu rồi Mẹ chồng tôi mời thợ trang điểm nổi tiếng nhất phủ này Về trang điểm cho tôi Ông chú trang điểm vừa thấy tôi Đã suy xoa khen ngợi Ông chú cũng không làm gì nhiều Vì muốn giữ sự tự nhiên nhất có thể Trang điểm xong Ông chú thích tú xin chủ phải bức ảnh Ông ấy cười đó đã khen Màn hồng của mợ đè quá mợ hai Mợ dưỡng bằng cách gì vậy mợ Tôi cười hại ngùng Tôi tôi dưỡng bằng kem của mẹ tôi làm Già mịn màng luôn Tôi đánh lớp để này không tốn kem tuột phấn gì luôn đó mợ Mợ hai tôi xin chủ vải bức ảnh Để treo ở cửa tiệm nha Được không mợ Tôi khởi đầu cười thích chí Được mà hình tôi mà được treo ở cửa tiệm của chú Thì còn gì bằng nữa Được sự đồng ý của tôi, ông chú bắt đầu tên Trang thêm chút. Đợi tôi thay vải xong là bắt đầu chụp ảnh đủ các kiểu. Mãi từ khi Cải Long gõ cửa bên ngoài, ông chú mới ngưng không chụp nữa rồi thu dọn đồ đạc ra về. Lúc về còn không quên khen ngợi tôi trước mặt Cải Long, làm cho tôi khoái chí đòi hết cả mạt mũi. Cải Long bước vào trong phòng, hai tay anh khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía tôi chàm chàm. Trên môi là nụ cười ngập tràn sự yêu thương, anh nói Đẹp lắm, vợ anh vô cùng đẹp Tôi cười hỏi Ý anh nói là em đẹp hay là ông chú kia trang điểm cho em đẹp? Cải long đi về phía tôi, anh cười lớn Là cả hai, em đừng có bà ngang ngược với anh Tôi bị môi, vừa tỏ ra thái thổ Em thích ngang ngược đó rồi thế nào, anh định làm gì em? anh nhấc bổng tôi lên rồi thả tôi ngồi trên giường, vòng tay ôm nhẹ eo tôi, giọng anh khàn khàn đẩy ma mị. Ngang ngược, để tôi anh cho em ha ngược, em đừng có mà khao lóc cầu xin anh. Tôi đỏ hết cả mặt lên, ruột hé lộ nguyệt tiền xấu xa bên cạnh. Anh đừng có mà ưu hiếp người quá đáng. Cải long thấy bộ dáng ngại ngùng của tôi, anh khoái chí cười ha hả Tính ra tên này cũng biến thái lắm chứ, sinh hoạt phỏng the cũng mạnh mẽ lắm. Chứ không có y ảnh giống như sức khỏe của anh ấy đâu Ban đầu tôi cứ nghĩ Cậu hai nhà này yếu lắm Ai có rẻ đâu Chào kẹo tôi một hồi Đợi đến khi tôi đỏ thần mạt mũi lên Anh mới chịu xuống nhà tiêu đòn khách khứa Cũng may là khi nãy ông chú Không đánh mà hỏng quá đậm Nếu không trong bây giờ hai mà tôi Thành hai quả góc rủi quá Cải Long bảo tôi la nữa hãy xuống Nên tôi ngồi trên phòng đợi Cũng không biết cha mẹ tôi đã đến chưa Lâu nãy gọi cho mẹ Thì bà bảo đang trang điểm ở nhà Cha mẹ tôi đã bao năm rồi Không có sự tiệc tù gì Tôi sợ là bọn họ không quen Màu lại la nữa không xảy ra chuyện gì Làm cho hai người họ khó xử hồi nằm sở một chút Cải Long mới từ sửa nhà đi lên Anh bước vào phòng Rồi kéo tay tôi ra ngoài Trên môi là nụ cười sử dỡ nhất có thể Tôi đi theo anh mà hổi hộp lắm Không biết khi tôi xuất hiện, cả nhà chồng tôi sẽ có biểu hiện như thế nào nữa. Tôi nắm chặt tay chồng hình lo lắng hỏi. Anh đã nói với mọi người chưa? Em lo quá. Anh sẽ chặt tay tôi trở nan. Không phải lo, có anh sắp xếp hết cho em rồi mà. Bước xuống tử cầu thang lớn, phía dưới là phòng khách, cũng là nơi đãi tiệc. Vừa thấy tôi và Cảnh Long, những vị khách có mặt trong nhà liền đổ loại ổ lê bàn tán. Có người ngạc nhiên, có người phân khích Lại có người tỏ vẻ nghi ngờ Nói dù là mỗi người một biểu cảm Tôi cũng không nhìn hết được biểu cảm Của những người còn lại là như thế nào Tôi vẫn đi theo sau Cảnh Long Vừa đến trước mặt những vị tay to mặt lớn trong nhà Cảnh Long lơn tiếng giới thiệu Mọi người, đây mới chỉ là vợ con An An Tôi vừa đến trước mặt bà nội và cha mẹ chồng cúi thấp đầu nói lời xin lỗi cả xin lỗi mọi người Thời gian vừa qua đã dấu diếm mọi người. Mọi người đừng để bụng chuyện này nha. Bà nội chồng tôi tròn xoay mắt nhìn tôi. Tôi thấy rõ được vẻ kinh hoảng của bà. Giọng bà lắp bắp kỳ lạ. Chuyện này cô, cô là An An. Tôi khởi khởi đầu, nụ cười luôn ở trên môi. Dạ là con, con là An An nè nội. Bà nội đứng bởi dậy, bà đi nhanh về phía tôi. Rồi đưa tay sờ sờ lên mả tôi, giọng bà run run. Chuyện này là sao? Với bớt đe đâu? Với xẻo chết chán cô đâu? Đâu rồi? Thế bà nội vẫn còn chưa ti lắm, cải lòng liền lên tiếng giải thích thêm. Bà nội là do trước kia nhà của an, an thiếu nợ nhiều người, cha mẹ em ấy phải làm như vậy để tránh bọn số ba đêm mấy gán nợ thay cho gia đình. Nội thấy không, cơ bản vợ con rất đẹp, ở cả cái phủ này chưa chắc tìm được người đẹp hơn vợ con đâu bà nội nhìn tôi chăm chú, tôi nhìn rõ được sự hoa mang từ ánh mắt bà hiện ra. phải mất hơn phu sau, bà mới bỏ tay ra khỏi mà tôi, sau bà Khải khàn, khàn. quả này của hai đứa đúng là lớn quá. thế bà nội có vẻ thất thần, mẹ chồng tôi liền đi đến bên cạnh bà. mẹ dịu giọng nói với bản nội: mẹ thường hay nói với con, nếu vợ cảnh long mà được xinh đẹp như ảo châu thì tốt quá. đây kể từ nay về sau. Mẹ con mình không còn phải dẫu dĩ mong ước nữa nha. Con bé An xinh lắm rồi, không có đứa con gái nào bảo qua được con bé nữa đâu. Cảnh đứa im lặng từ nãy giờ, giờ chú ấy mới có dòng cảm thán một câu. Chị hai đẻ quá. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước bí mật này của tôi. Đến cả Thu tuyết cũng ngẩn người ra, chưa nói gì là ai khác. Cha chồng tôi vốn rất kiệm lời Nhưng lúc này ông cũng gần như đứng về phía tôi Mà khen tôi trước mặt mọi người Còn dâu lớn của nhà họ Huỳnh phải như vậy Phải xinh đẹp mới khiến cho Cảnh Long không tự ti với người ngoài Gương mặt con bé An An rất có phúc khí Tướng mạo này thì không chê rồi Hy vọng đức hạnh của con cũng sẽ đẹp như gương mặt này của con Với những lời khen ngợi này của cha chồng Tôi chỉ biết cúi đầu cung kính cảm hơn từ trước đến giờ ông ấy chưa từng khen tôi một chữ, chứ nói gì là một câu. Bây giờ được như vậy đã là tốt lắm rồi. Mà thở ra kể từ hôm ông gào tôi thư giấc nửa đêm, lao tay chân chăm sóc cho cải long, thái độ của ông đối với tôi đã khác đi rất nhiều. Cải long lúc này cũng nói thêm vào: nội, còn mười thọ này chỉ làm ở đầu thôi, nội đợi con một chút. Sư câu, ai sơn liền đưa hổ quà bằng gỗ đổi trang trí vô cùng sang trọng cho tôi tôi nhận lấy hộp quà rồi nhanh chóng đi tới trước mặt bản hội đặt hộp quà vào tay bà tôi dịu giọng chúc phúc vợ chồng con mừng thọ bản hội con thì học ít không biết nói lời hay nhưng vẫn cố học hỏi để tặng nội câu thơ này nội nghe nha tôi vừa nói vừa cười giọng điệu vui tươi phấn khởi Ba tuần thả hiến bản đảo thủy tứ đại đồng chiêm bảo phật huy Thầy bản hội và mọi người ngơ ngác Không hiểu tôi đang nói gì Tôi liền can nghĩa Ý coi là táo chủ vẫn ngời phiên ngạo thọ bố đời cùng hợp ánh hảo quang Hay hay hay Một vị đứng gần đó bỗng có giọng khen ngợi Chú ấy hảo sàng nói Con bé này hay Thời nay hiếm ai biết làm thơ như vậy Giỏi, giỏi lắm Cha chồng tôi cười ha ha Được phó chủ tịch khen ngợi Là vinh hành của con dâu nhà tôi rồi con cháu nhỏ tuổi không dám nhận vị phó chủ tịch nhìn về phía tôi chuối cười nói ông nội đây cứ khiêm tốn có được cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi tôi thật rất ngỡ mộ ngày cưới không nhìn rõ được mà con bé ái trà là viên ngọc quý nên ông cất giữ kín quá đó nha cha chồng tôi phân khích đến cửa nhăn hết cảm hạt mà ở phía này bà nội cũng gù cù ý hài lòng bà mở hộ quả trên tay Bên trong là một bộ trang sức bảng học cờ thạch rất đẹp đúng loại ngọc mà bà nội yêu thích Tôi nhìn hai mắt bà sửa lên tay mờ mê cái vòng tay xanh mướt bà khen ngợi quá đẹp còn mua ở đâu vậy tôi khuyện khối ngồi dưới chân bà tôi cười tươi hỏi nội có thích không bà nội như bị mê hoặc bà cười lớn rất thích là ai chọn loại này Cải Long lợi đợt nói chen vào cái này có Gọi là an an chọn em ấy nghiên cứu gần cả tháng mới dám chọn loại học này đón nội còn sợ là nội không thích là bèm suốt cả ngày làm con nhức hết cả đầu bà nội cười mỉm bà trách yêu anh đừng có mà ăn hiếu con bé quá nó còn biết chọn quà hơn con đó dừng một lát bà nội lại nhìn sang tôi ái nhìn vô cùng có thiện cảm không hề chứa một chút ghét bỏ nào giống như trước bà dịu giọng nói Bây giờ nội chỉ mong cho hai đứa mau có con Như vậy nội mới yên tâm được Trong lòng tôi như có một dòng suối mát chảy vào Tôi vội gật gật đầu trả lời bà Bọn con sẽ cố gắng, nhất định cố gắng bản nội với mẹ chồng tôi đều cười Nụ cười của hai người này đều là nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn Cải lòng khẽ huyết nhẹ vào eo tôi Anh nhanh nhanh bắt ra hiệu Tôi đáp lại bằng nụ cười hài lòng sử sỡ Lúc này tôi mới có chút thời gian nhìn đến xung quanh. Lại vô tình nhìn thấy Bảo Châu đang đứng yên lặng một góc nhìn về phía này. Ánh nhìn của cô ấy rất là khó chịu. Cửa mặt trang điểm sắc xảo kia cũng vì vẻ khó chịu mà trở nên không hài hòa. Như chợ phát hiện ra tôi đang nhìn, cô ấy vội nở nụ cười. Mà dù có chút gượng hạo nhưng nhìn chung cũng đỡ kỳ cục hơn khi nãy. Đối với nụ cười này của Bảo Châu tôi tất nhiên là đáp lại rồi. Thời là hiếm khi thấy bảo trâu lép về trước tôi như vậy Cảm giác này có chút kích thích chứ nhỉ Bà nội lại lên tiếng hỏi tôi À ba mẹ của con đâu Bọn họ ngồi ở đâu cải Long thay tôi trả lời Ba mẹ vợ con đến rồi nội Hai người họ ngồi ở dưới kia Bà nội khẽ trao mày Bà hỏi Sao lại để Xu ra ngồi ở dưới cùng cải Long cười khổ Còn mời cha mẹ lên phía trên Nhưng hai người nhất quyết không chịu còn nói khô cả cổ Mà cha mẹ cứ muốn ngồi ở dưới kia Bà nội không đồng ý Không có được gì dưỡng của thủ tuyết ngồi trên này Ba mẹ vợ con cũng phải ngồi trên này Ngồi ở dưới kia Người ta nhìn thấy dị nghị nhà mình còn mau xuống mời cha mẹ lên đây đi À bà thôi để mẹ con đi Như vậy dễ hơn Mẹ chồng tôi khởi đầu Bà đã đi bước xuống dưới Thì lại nghe giọng cha chồng tôi vang lên Để tôi đi cùng bà Từ nãy giờ là tiêu đãi khách hứa Mà không để ý xui ra vào Để tôi nói chuyện với anh chị xui Wow Nụ cười trên môi tôi cả lúc cả rộng ra Đây là lần đầu tiên Mà cha mẹ tôi được nhà chồng tôi Coi trọng đến như vậy Phải làm con gái Không có cái hạnh phúc nào Bằng cái hạnh phúc này nữa cả Tôi thật không dám tưởng tượng Vẻ bề ngoài này của tôi Lại quan trọng đến như vậy Cha mẹ tôi được biết thân cha chồng tôi mới lên ngồi bàn chính, những người xung quanh đều nhìn cha mẹ tôi với cả mắt xem trọng hơn. Mà hôm nay con gái họ đột nhiên trở nên xinh đẹp, họ lại được một phen nở mày nở mặt với mọi người. Sao xem chồng ngồi ổn thỏa cho khách hứa, trong phòng tiệc chỉ còn trống vải chỗ, có cả chỗ của chú Lương. Tôi nghi nghĩ dù mới đi tới chỗ của Cải Long, tôi khẽ hỏi, chú Lương chắc là không tới rồi. Cải Long khẽ trao mày Kể ông ấy, đến hay không cũng được Anh không quan trọng lắm Lại trở nhớ đến chuyện gì đó Cải Long mới cười mỉm Quay sang hỏi tôi Alan, em học làm thơ từ khi nào vậy? Tôi tròn mát nhìn anh Thơ gì, em mà hành gì nữa? Cải Long có vẻ ngạc nhiên Anh lại hỏi Vậy chứ thơ khi nãy em đọc Tôi ả lên một tiếng Rồi khẽ kể tay anh Tôi nói nhỏ Bí mật nha, em học trên mạng đấy cải Long tròn mát hỏi tôi Cái gì, học trên mạng? Tôi khẩn khẩn cù cù, cười tùn tìm Dạ, trên mạng nhiều mà Bài này ngàn nhất nên em nhớ được Chứ nếu mà giải thêm mấy câu nữa Thì em cũng chịu thua cải Long nhịn cười đến đỏ mặt Anh vèo yêu vào mũi tôi Anh nói Chuyện này mà em cũng nghĩ ra được Phải công nhận em giỏi thật đấy Chuyện vợ ai mà Hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười, tự sâu trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Từ lúc lấy chồng đến giờ, đây là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Ngày mà cả tôi và cha mẹ tôi đều được mọi người để ý và xem trọng. Thời sự vô cùng hiếm hoi. Không khí vốn đang rất vui tươi thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sỉ sổng khá lớn. Nhìn về phía cửa lại thấy có người đang đi vào. Một cô gái trong bộ váy trắng thưa tha đang bước vào, gương mặt xinh đẹp tự như là thần tiên trên trời vậy. Mỗi bước đi đều thể hiện được sự nhẹ nhàng quý phái mà không phải cô gái nào cũng có được. Chú choa, tôi tự suy xoa trong lòng mình, không biết đây là con gái nhà ai nữa. Cô gái ấy bước vào phòng tiệc rồi lại đột nhiên đi tới trước mặt tôi và cải Long. Cả nhìn gần thì thấy cô ấy càng đẹp, đẹp kiểu như thoát tủ lên vậy. Nhưng mà sao tôi cứ thấy quen quen Thế nào ấy nhỉ Cải Long đứng bên cạnh Lại có vẻ rất kỳ lạ Anh ấy như làng hẩn người Lại như là kinh hạc Lại giống như có chút vui mừng Mà cô gái trước mặt tôi Lại cứ nhìn anh ấy cười Giọng cô ấy rất dịu dàng Nghe lại thấy quen tai vô cùng Cậu hai, cậu không nhận ra tôi sao Cậu hai, cái cách nói chuyện này Cô gái ấy lại quay sang tôi nụ cười trên môi cô ấy lại càng rực rỡ hơn nữa An An, cô quên tôi rồi à? Tôi cho mày suy nghĩ một lát Cậu hai, An An, đúng rồi là... Tôi là Lệ Dung đây Hôm nay tôi thay ba tôi đến dự tiệc mời thọ của Lão Phu Nhân Cậu hai, cậu đưa tôi đến gặp Lão Phu Nhân một chút có được không? cải Long như sững người Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Dung Nhất thời không nói được một chữ gì Phải rất lâu sau, mãi khi tôi khẽ khều tay anh, anh mới sợt mình bình tĩnh trở lại. Cơ bản lại có hơi thất thần, không còn được vui tươi như khi nãy. Tôi quay sang Cải Long, nụ cười cũ nhạt hơn rất nhiều. Cải Long, anh đưa Lệ Dung đến gặp bà nội đi. Cải Long nhìn nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Lệ Dung. Anh hẹn dặm, hỏi một câu rất lạ. Cô nói cô là Lệ Dung. Lệ Dung khẽ cười, cô ấy nói. Chứ cậu nghĩ tôi là ai hả cậu hai? Cậu làm tôi thấy hơi sợ đấy. Tôi là người chứ không phải ma đâu. cải long lại dưa vào trầm tư, ánh mắt anh rán trả vào gương bản của Lệ Dung. Mà Lệ Dung cũng không lấy làm khó chịu. Cô ấy chưa sau vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên môi. Phía bên kia lại có tiếng động lớn. Bảo Châu vậy mà lại vô ý làm đổ nước ép lên váy. Cùng cảnh lại thêm chút nào loạn. Tôi hết nhìn về phía bên kia rồi lại quay sang nhìn về Lệ Dung trước mặt. Trong đầu đột nhiên xẹt qua một vài hình ảnh đã thấy ở đâu đó trước đây. Cả người tôi như có dòng điện chạy qua. Tôi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm về Lệ Dung một lần nữa. Đúng rồi, tấm ảnh mà tôi từng nhìn thấy ở trong tủ đồ của Cải Long. Cô gái mà chụp ảnh chung với Cải Long. Cô gái có nụ cười dễ thương với chiếc giang khảnh. Cô ấy rất giống với Lệ Dung, rất giống với Lệ Dung. Suốt buổi tiệc, cải Long rất không tẩu trung Tôi thấy anh có khi đứng thất thần một mình Không nói chuyện với ai Lại không biết là anh đang suy nghĩ chuyện gì nữa Còn về phía Lệ Dung Cô ấy sau khi tặng quà mừng thọ cho bà nội xong Ngồi nán lại một chút Rồi lại xin phép về trước Tiễn Lệ Dung ra về Cô ấy cười nói với tôi Cô thật sự đẹp lắm đó An An, bà tôi mà thấy cô trong diện mạo này Ông ấy hẳn là ngạc nghiê lắm Tôi cười đáp lại cô cũng đẻ lắm chứ có thấy cô đeo khẩu trang suốt thôi lại có chút tò mò tôi hỏi cái này là cô phẫu thuật thẩm mỹ thời ra lệ dung cười tươi một chút tôi khỏi cù lại chưa nhớ đến chuyện cô gái trong tấm ảnh của Cải Long tôi mới lựa lời hỏi lệ dung cô không phải người ở đây thật hả cô ấy gật đầu tôi không phải người ở đây Bà tôi cũng không phải dân địa phương gốc ở đây mà. Nói chung tôi chỉ mới về đây sống và làm việc ở công ty của ba thôi. Trước kia tôi du học nước ngoài. Nhưng có chuyện gì sao An An? Tôi lắc đầu phở đáp. Không có chuyện gì đâu. Tại tôi thấy cô rất giống với một người bạn của tôi ấy mà. Lệ Dung lại nói. Vậy à, chắc là người giống người thôi. Tôi trước giờ không sống ở đây mà cũng không sống ở Việt Nam. Hôm nào rảnh dỗi gặp nhau, cô cho tôi xem thử ảnh của người bạn cô đi. Tôi cũng tò mò quá, không biết người khác giống mình sẽ như thế nào. Tôi cười cười, cũng được, hẹn cô khi nào rảnh vậy. Nói thêm vài câu nữa, Lệ Dung cũng ra về. Tôi đứng chơi sân, dù nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Lệ Dung. Cho lòng có biết bao nhiêu là hoài nghi, cũng lo lắng. Từ trước, tôi đã cảm thấy giữa Lệ Dung và Cải Long... Có gì đó rất kỳ lạ rồi Chỉ là lúc đó cảm giác và mọi chuyện Vẫn còn rất mơ hồ Nên tôi cũng lờ cho qua đi Không muốn nghĩ nhiều đến Giờ lại phát hiện ra Lệ Dung rất giống với cô gái Trong những bức ảnh mà Cảnh Long Vẫn còn cất giữ cho đến tận bây giờ Cảm giác của tôi lúc này Thật sự không thoải mái một chút nào hết Nếu Lệ Dung thật sự là cô gái đó Nếu thái độ của Cảnh Long Vẫn còn ngỡ ngạch đến như vậy Tôi thật sự không muốn nghĩ đến chuyện này một chút nào nữa hết. Sao em lại đứng ở đây? Lệ Dung về rồi à? Là giọng của Cảnh Long. Vừa hỏi anh ấy vừa bước đến bên cạnh tôi. Giọng vô cùng ấm áp. Nghe anh ấy hỏi, tôi nhả nhạt cất giọng trả lời. Cô ấy vừa mới về. Cảnh Long hôm nay mà ô phủ rất lỉ lãm. Từ cơ thể anh toa ra sự ưu tú mà khó người đàn ông nào có được. Hai thầy anh đút vào trong túi quần... Anh nhìn xa xăm, tựa như chắc chứa rất nhiều tâm sự. Nhìn anh như thế, trong lòng tôi rất khó chịu, rất muốn hỏi thẳng anh mọi chuyện là như thế nào, tại sao anh lại như vậy. Nhưng vẫn ngại vấn đề tiểu tùng, cho nên phải kìm lại tất cả hoài nghi trong lòng mỉ xuống. Hai bọn tôi im lặng cũng khá lâu, đang cảm thấy rất buồn bực, thì đột nhiên cảnh long bên cạnh lại các giọng khàn khàn nói với tôi. Em đang buồn bực chuyện gì đúng không? Em biết được những gì rồi. Tôi có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn khẩu chút vòng vo này của anh. Nghĩ nghĩ vài giây, tôi mới trả lời, cũng gọi là thẳng thắn. Em biết sợ đít nên em muốn anh nói cho em nghe thêm vài chuyện về anh và Lệ Dung. Cải Long quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ánh lên nhiều tia phức tạp. Anh và Lệ Dung thật sự không có gì hết. Tôi cương dán hỏi Vậy tại sao khi thấy cô ấy anh lại có biểu hiện như vậy? Anh trước giờ chưa tưởng như vậy. Anh cũng đừng có nói với em là hai người không có chuyện gì. Em không phải đứa trẻ lên ba. cải Long cho mày biểu cảm có hơi bớt lực. Thật sự bọn anh không có gì với nhau hết. Chỉ là... Chỉ là thế nào? cải Long thoáng so dự. Chỉ là lệ dung. Cô ta rất giống với một người bạn trước kia của anh. Tôi lại hỏi, nhưng muốn ép anh nói ra tất cả mọi chuyện. Rất giống với người bạn nào, người bạn nào mà khiến anh mất tự chung đến như vậy? Em tò mò thở đấy. Cải lòng đột nhiên thở dài rồ dĩ, "Anh nam lấy tay tôi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Em biết rồi thì đừng hỏi anh như vậy nữa, anh bây giờ khá là sốc. Em đừng hỏi đồ anh như vậy nữa có được không?" Anh không nói thì thôi, nói ra lại càng làm tôi khó chịu. Ờ Em đã làm gì anh mà anh nói như thế em muốn ép chết anh vậy thì tôi có vẻ giận anh vội dỗ dành không anh không có ý đó ý anh là thở ra thấy anh cứ ấp uống nói mãi không nên lời nghĩ thì cũng thấy có chút đáng thương thôi không lòng khó anh nữa tôi liền dịu dạo nói em không ép anh nữa nhưng em nghĩ anh nên nói cho em biết một chút về người bạn kia của anh mình là vợ chồng. Tôi nhớ đối nay giấu giếm gì nhau hết. Anh hiểu chưa? Cải Long gở đầu. Anh cũng không muốn giấu em. Chỉ là anh không nghĩ cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh như vậy. Đợi sau tiểu, anh sẽ nói cho em nghe hết mọi chuyện. Yên tâm, anh không giấu em chuyện gì đâu. Tạm tin này Nói rồi, hai bọn tôi quay vào trong để tiếp tục buổi tiệc mời thọ của bản hội. Cảnh Long lúc này đã quay trở lại bình thường. Anh cũng không còn vẻ kỳ lạ như khi nãy Qua nửa buổi tiệc Thì cha mẹ tôi xin phép về trước Vì trai tôi lúc này cô đã ngả ngả say Tiễn cha mẹ xong Lưu tôi quay vào trong Thì lại bắt gặp Bảo Châu Đang ngồi một mình ở trong sân Trong bộ dạng có hơi thất thần một chút Vốn cũng không thân thiết gì Nên tôi cũng không muốn đi lại Hỏi thăm xem cô ấy thế nào Tôi nhớ là đừng liên quan đến cô ấy Mất công lại có chuyện Mỗi tiệc khởi đề khuya mời kết thúc hẳn, cha chồng thôi, cả Bảo với cả Cảnh Đức cũng đều say bí tỉ. Cảnh Đức bình thường rất ít uống rượu bia, mà nay cũng uống để say không thấy đường đi. Mà trông chú ấy như có tâm sự gì ấy, miệng cứ nói lảm nhảm cái gì nghe mãi không rõ. Cải Long kêu người đưa chú ấy lên phòng, cả cả Bảo và cha chồng tôi cũng đều như vậy. Sao xếp sao xuôi, tôi với Cải Long cúi lên phòng nghỉ hơi lui tôi tạm ra thì đã thấy Cảnh Long đang uống rượu, vẻ mặt đang chiêu vô cùng. Thấy tôi mưa ra, anh hờ mắt nhìn về phía tôi, cười bảo. Em lại đây ngồi đi, anh lấy sẵn cho em một ly trà lạnh rồi này. Tôi đi tới chỗ anh, uống vào một hốc trà lạnh giữa đêm khuya. Ái trà, đúng là sảng khoái lắm. Thấy tôi có vẻ dễ chịu, anh lại nhàn nhạt, nhạt cơ giọng, anh nói. Chắc em đã nhìn thấy mấy tấm ảnh anh có trong tủ rồi phải không Tôi không lấy làm chỗ dạ khiên ngang gởi đầu phải em thấy rồi em cũng đem xuống hỏi mẹ mẹ nói không nhớ cô gái chủ chung với anh tên gì không có ấn tượng Cảnh Long cười khổ có ai xem trộm ảnh của người khác mà khiên ngang như em không hả Tôi liệu Nguyên anh em không có xem trộm em là vợ anh để làm phòng em cái tủ đó cũng là của em. Em xem đồ trong tủ của mình thì sao gọi là xem trộm được? Cái này là do anh có tật nên khi bị em phát hiện anh mới giật mình. ai <cười> véo cái mũi của tôi giọng khàn khàn. Em biết suy nghĩ linh tinh vậy sao không đem ảnh đó ra hỏi thẳng anh? Em vỏ vo đưa cho mẹ làm gì? Tôi bị môi. Em đã hỏi anh rồi chính miệng anh nói là anh không có người yêu cũ rồi lại còn lươn lẹo trách em. cải lòng cười lớn Thì anh nói đúng sự thật rồi còn gì Anh làm gì có người yêu cũ Tôi cười nhây môi Tin được lời anh nói Thì hao nái cũng biết leo cây Anh nói thật mà Tôi khởi khởi đầu Và ly trả lạnh xuống bàn Tôi bắt đầu chất vấn Vậy anh nói đi Cô gái chủ chung với anh trong mấy tấm ảnh kia là ai Nếu không có gì với cô ấy Vậy sao khi nhìn thấy lệ dung Anh lại thất thần như vậy Cải lòng lúc này lại trầm hạt xuống dạo cũng cảm vui tươi đi một chút Anh có lý do chính đáng Lý do gì? Cải lòng hớp vào một chút rượu trong ly, sau anh khàn khàn đẩy hoài niệm Cô gái chụp ảnh cùng với anh Cô ấy tên là Vân, Thủy Vân là bạn thân của Bảo Châu và Bảo Học Sở dĩ khi nhìn thấy lệ dung mà anh lại biến sắc như vậy là vì anh không nghĩ là trên đời này lại có người giống với Thủy Vân nhiều đến như thế Tôi khẽ hỏi là vì anh có tình cảm với cô ấy, tình cảm với Thủy Vân. cải lòng nhỉ tôi, anh nói ra những lời thật lòng. Thật ra, đúng là anh từng có tình cảm với Thủy Vân. Nhưng thứ tình cảm đó là tình cảm thời thay niên. Nó giống như là say nắng vậy. Anh quan tâm em ấy nhiều hơn Bảo Châu, Bảo Ngọc một chút. Em ấy cũng xem anh quan trọng hơn là một người anh trai bình thường. Bọn anh đơn giản là có để ý đến nhau. Nhưng cái đó không gọi là tình yêu. Em ấy cũng không thể gọi là người yêu cũ của anh được. Tôi tò mò thật sự. Tại sao hai người thích nhau thì sao lại không yêu nhau? Cảnh Long cười cười. Cười thích nhau thì phải yêu nhau à? Anh không nghĩ như vậy. Anh lúc đó mang trong lòng rất nhiều ước mơ, rất nhiều hoài bão cho tương lai. Thế nên đối với anh, chuyện tình cảm nam nữ là không quan trọng lắm. Anh cũng từng có suy nghĩ đến chuyện sẽ tìm hiểu Thủy Vân. Nhưng sau khi nghĩ kỹ hại. Anh lại thấy không nên yêu đương và có độ tuổi suy nghĩ chưa chín chắn ấy. Sửng mổ lát, anh lại nói thêm giọng rất kia định. Hoặc có thể tình cảm của anh dành cho thủy vân không đủ lớn để anh nói lời yêu thương em ấy. Thế nên bọn anh chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em. Giống như anh đối với chị em bảo châu, bảo ngọc vậy. Còn những bức ảnh kia anh giữ là kỷ niệm. Cuối lâu rồi anh không có lấy ra xem, có khi là quên mất luôn rồi tôi nhìn anh, nghe giọng của anh, tôi cảm nhận được là anh đang nói những lời rất thở lòng, không có chút gì giống như là dối trá cả. nhưng nếu đã là như vậy, vậy thì tại sao? thầy tôi cứ nhìn anh chằm chằm, anh khen phut ve mà tôi, giọng anh rất dịu. em có biết vì sao anh lại sốc khi nhìn thấy gương mặt của lệ dung không? tôi ngượng hác, lắc lắc đầu. cải Long đã liết rượu xuống phản Mọi giọng nói chứa chứa khá nhiều sự chua xót, vì Thủy Vân em ấy đã chết rồi. Chuyện về cô gái tên Thủy Vân, tôi tạm thời không muốn nói tới nữa. Cải Long đã nói với tôi như vậy, lệ dùng của đã xác nhận cô ấy không phải là người ở đây, với lại Thủy Vân cô đã không còn, tôi cũng không nên hoài nghi và chi cứu mãi về chuyện liên quan đến người đã khuất. Cải Long cũng dứt khoát nói với tôi, Anh ấy là quá sốc khi nhìn thấy có người dùng với Thủy Vân, chứ đó không phải là loại tình cảm nam nữ gì cả. Nói chung thì tôi cũng tin anh, nếu đổi lại là tôi, cho tôi ngất luôn ra đất, chứ không phải chỉ là thất thần như thế đâu. Mà nhắc mới nhớ, chắc là Bảo Châu cũng sốc lắm khi nhìn thấy Lệ Dung. Hôm đó cô ấy cũng thẳng thờ không kém gì cảnh lao đâu. Mà đúng là chuyện kỳ lạ thật, trên đời này sao lại có người sống người nơi thế kia chứ? Kể từ hôm lộ ra gương mại thật của mình đến giờ, thái độ mọi người đối với tôi cũng khác hẳn. Như là bà nội và Cảnh Bảo, thái độ của hai người họ là thay đổi nhiều nhất. Bà nội sáng hào cũng gọi tôi vào phòng để nói chuyện, không phải dạy dỗ như trước nữa, mà thay vào đó là tâm sự trò chuyện rất bình thường. Cảnh Bảo thì cứ nhìn tôi chàm chằm chú ấy thì thoảng còn thốt lên ngỡ ngàng, trông buồn cười lắm. Thử tuyết cứ đi theo sau lưng tôi hỏi mãi, Em ấy lâu lâu còn sờ lên bả tôi, suy xoa khen ngợi tôi hóa trang tuyển đỉnh. Riêng trai chồng tôi với Cảnh Đức thì vẫn bình thường, hai người bạn họ vẫn đối xử với tôi giống như từ trước đến giờ vậy. Nói chung, cuộc sống của tôi đã có sự thay đổi, mọi người bắt đầu xem trọng tôi hơn, địa vị của tôi trong nhà cũng tăng vọt không ngờ tới. Đến cả Cảnh Long cũng cảm thấy ngỡ ngàng chưa nói gì lạ tôi. Sáng sớm vẫn như mọi ngày, Cải Long dậy trước tập thể dục, sau đó mới lên gọi tôi dậy để xuống nhà ăn sáng. Cũng không hiểu sao, hôm nay tôi lại thấy mệt, lưng đau nhức, với lại cũng không muốn ăn sáng. Thế nên, Cải Long để cho tôi ngủ thêm, là nữa dậy ăn sáng sau cũng được. Cũng không hiểu ngủ nghe kiểu gì mà đến gần trưa tôi mới dậy, cũng tại vì đói nên mới mò xuống nhà để kia ăn. Vừa hay bữa nay Bảo Châu đến chơi nhà, lúc tôi xuống Đã thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với Cải Long ở khế. Thầy tôi, Cải Long khoác tay bảo lại phía anh, giọng anh rất dịu. Em dậy rồi hả? Đói chưa? Muốn ăn trước hay đợi bà nội với mẹ về rồi ăn luôn? Tôi oai oải ngồi xuống khế. Đợi nội với mẹ về ăn luôn ạ. Lại quay sang nhìn Bảo Châu, tôi cười cười hỏi khách sáo. Bảo Châu, tới chơi lâu chưa? Bảo Châu dịu giọng trả lời. Anh nhìn mang ý cười Tôi vừa mới đến thôi Đang đợi bà nội về để vào thăm bà đây Mà tôi phải công nhận một điều là Cô rất đẹp đó an an Hẹn gì anh Long yêu chiều cô đến như vậy Nhưng mà sao cô lại giống mọi người Cô có chuyện gì khó nói hay sao Tôi cười Tôi thì có chuyện gì khó nói Chẳng qua là muốn làm cho mọi người bất ngờ ấy mà Ra là vậy Cải Long ngồi kế bên tôi Anh nhả nhạt cất giọng hỏi Bảo Châu. Khi nãy em nói có chuyện muốn nói với anh là chuyện gì vậy? Bảo Châu im lặng. Cô ấy có chút ánh hại khi nhìn thấy tôi đang ngồi đó. Cải Long cũng nhận ra chuyện này. Anh ấy choàng tay siết nhẹ eo tôi, giọng rất thoải mái. Em cứ nói đi. An An là vợ anh. Chuyện gì mà cô ấy không được biết? Giờ em nói với anh, là nữa anh nói lại với em ấy cũng vậy, như nhau cả thôi mà. Tôi có chút phần khích với sự đánh dấu chủ quyền này của Cảnh Long. Đã làm chồng thì phải như vậy chứ. Vậy người ta mới nể vợ mình. Bảo Châu cười có chút sượng. Em hát chứa rất nhiều tiêu phức tạp. Anh đối là chiếu an an thở đấy. Cô ấy tốt phước thật. Cảnh Long chưa sau vẫn như một. Anh chỉ nhìn Bảo Châu chứ không thèm nói thêm gì nữa hết. Khoảng vài giây sau Bảo Châu mới khôi phục lại dáng vẻ tự tin như thường hay. Cô ấy nói. Về chuyện hôm trước ở tiểu mừng thọ của bà hội, Anh có thấy Lệ Dung Lệ Dung chắc là liên quan tới cô gái tên Thủy Vân rồi Cảnh Long khởi đầu Anh thấy rồi cô ta rất giống Thủy Vân Bảo Châu có vẻ nghiêm trọng Nhưng Thủy Vân chết rồi mà Cảnh Long lại nói Có thể là người giống người thôi Lệ Dung xác nhận với An An Cô ta không phải người ở đây Trước kia cô ta đi du học cũng mới vừa về nước cay đây không lâu, nhưng nói chung thế nào cũng được, có là Thủy Vân xuất hiện trước mặt anh thì cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua anh hơi sốc khi thấy có người quá giống với Thủy Vân thôi, bởi trong đầu anh luôn nghĩ Thủy Vân đã chết rồi. Bảo Châu rũ mắt, giọng trầm hẳn: "Em nếu lại dung là Thủy Vân, em không biết phải đối diện với cô ấy làm sao nữa." Anh cũng biết rồi đấy, cho ba người bọn em giờ chưa còn buồn mình em trên gõi đời thầy, chưa cần nghĩ đến thôi cũng khiến em cảm thấy đau lòng. thầy bảo châu buồn bã, anh dịu dòng ai nùi? em đừng nghĩ nhiều quá, con người có số có phần, người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống chứ. ba người bọn em thân thiết với nhau như vậy, bảo Ngọc với thủy vân nhất định sẽ phù hộ cho em mà. bảo châu khẽ gật đầu em hiểu, chỉ là em thấy xa, xa cho em gái em và Thủy Vân quá, rồi lại gặp được người giống hệ Thủy Vân, cho lòng em có rất nhiều cảm xúc kỳ lạ, lúc thì vui mừng, lúc lại hoang mang lo lắng. Nếu được, em rất muốn thân thiết với Lệ Dung, chỉ là sợ em và cô ấy lại là kẻ thù. Chuyện này, Thầy Cải Long ngập ngừng do dự, bảo Châu khẽ lau đi nơm hạt đọng dưới mi mắt cô ấy cố tỏ ra là bình thường, giọng khàn hẳn. nhưng thôi đi, nếu có duyên thì sẽ sống tốt đẹp vừa nhau. chuyện về thủy vân cũng không nên nói nhiều đâu ai nhỉ? vừa nói câu này, cô ấy vừa liêu mát nhỉ sang tôi, ý như muốn ám chỉ điều gì đó vậy. trẻ ơi, tôi biết cả rồi, cô gái hạ. khỏi cần cô phải giả vừa quan tâm đến cảm xúc của tôi, gớm. đợi thêm một la nữa, bà nội với mẹ chồng tôi cũng về tới. Cả nhà lại quê quần ngồi cùng nhau ăn cơm Chỉ thiếu mỗi cha chồng tôi và cảnh Đức Là đi tiêu khách trên chợ huyện chưa về thôi Hôm nay có cả Bảo Châu và Thủ Tuyết cùng xuất hiện Tôi cũng có để ý đến hai người bọn họ Lại thấy Thủ Tuyết có vẻ ít nói hơn khi có mặt Bảo Châu Bình thường Bảo Châu với Thủ Tuyết ghét nhau như chó với mèo Nhớ lúc trước còn gây nhau long trời lở đất Vậy mà giờ nói chung là rất lạ, rất khả nghi Công ty của nhà chú Thành sau này hoạt động không được tốt, Cải Long nói Bảo Châu hiếu thăng quá nên xử lý công việc không được khôn khéo như Bảo Ngọc. cha đến Cải Long cũng nói vậy, xem ra Bảo Ngọc cũng giỏi quá trưởng luôn ấy chứ. Người vừa sinh vừa giỏi như Bảo Ngọc, thật đủ xót xa mà. Cải Long hôm nay phải muộn, anh ấy với Cải Nước sang bên nhà chú Thành để giúp Bảo Châu một số việc, mãi đến tận khuya mới về đến nhà. Thế anh ấy về trong tình trạng mệt mỏi, tôi liền đi tới xoa vai giúp anh ấy, tôi dịu giọng hỏi. Sao vậy anh, cổ phiểu bên chú Thành nhiều lắm hả? cải lòng gật đầu, giọng đầy ý phản hàn. Ừ, anh không nghĩ Bảo Châu vậy mà lại bất cẩn đến như vậy. Mọi thứ ở công ty cứ rối tung lên, không biết cô ấy quản lý công ty kiểu gì nữa. Sao lạ vậy, Bảo Châu rất giỏi mà, trước kia cũng không nghe nói những chuyện này. Cải Long thở dài mệt mỏi. Anh cũng không hiểu cô ấy dạo này có vấn đề gì nữa. Suốt ngày cứ bảy mưu bảy kế, thôn tính công ty nhà Lão Lương. Những chuyện khác thì xem nhẹ như không có. Em ấy phải thử hiểu Lão Lương không phải là kẻ đơn giản. Chưa nói tới Lệ Dung ngoài mềm trong cương nữa. Một mình cô ấy thì muốn tìm đường chết à? Anh chịu thua, ngoan cố quá mức. Thế anh cả nói cả bước xúc. Tôi mới thôi không phải đến vấn đề này nữa. Để anh ngồi đó nghỉ ngơi một chút, tôi mới xuống nhà bếp phải cho anh một ly sữa ấm uống cho ấm bụng dễ ngủ. Vừa bước xuống đến ngay cuối rượu, tôi vô tình nhìn thấy thím đại đang cảnh giác nói chuyện với ai đó. Trên tay thím ấy là một gói gì đó như gói bột được bọc lại bằng giấy màu nâu sẫm, trông như là gói thuốc thang. Thấy sự việc có vẻ kỳ lạ, tôi mới nó vào một khóc, cố gắng dỉ nghe xem là có chuyện gì. Thím đại lờ đợt bỏ cái gói nhỏ ấy vào trong túi, đầu khẽ khờ khờ liên hồi, bộ dạng trông vô cùng nghiêm túc và khẩn trương. Tôi đã lỡ dỉn xem rồi, nên cũng muốn dỉn xem đến cùng, Chứ dỉn xem giữa chừng, không biết ướt giáp gì, cho tôi ngủ không được mất. Ấy vậy mà trở lại phụ lão tôi, cũng ngày lúc đó Thím đại đột nhiên đi trở ra, làm cho tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải ngủ thịt. Tiêu sau đó lại chính là mẹ chồng tôi đi lên. Bà ấy đi lướt qua tôi mà không hề phát hiện ra tôi đang đứng trong góc. Tôi đứng im lặng nhìn theo bóng lương mẹ chồng hình. Trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác hoang mang cũng lo lắng. Đêm khuya rồi mà mẹ trưởng tôi về thím thải còn thủ thì to nhỏ gì với nhau vậy nhỉ? Cái gói nhỏ nhỏ ấy bên trong là thứ gì mà sao hai người họ lại bí hiểm đến như vậy? Kỳ lạ thật đấy! Thủy tuyết có thai được gần 5 tháng, em ấy mang thai mà cứ như là không có mang vậy. Người vẫn sinh sản như trước, đã vậy bụng cũng không lớn thêm là bao nhiêu. cụ mày là thời gian này mẹ chồng tôi rất tâm lý, bảo cũng không hồi thúc tôi nữa, ngỡ lại rất yêu thương tôi. Mới sáng nay, bà còn rủ tôi đi mua sáng miết đồ cho em bé trong bụng thu tuyết. Hai mẹ con đi mua một lát đã được một giỏ lớn mang về, tuần là quần áo xịn sò. Có cả trang sức bằng vàng cho nhóc con nữa. Mùa sáng xong, hai mẹ con lên xe về lại nhà. Ở vậy mà mới chạy được nửa đường, điện thoại của mẹ chồng tôi gieo lên. Bà nghe điện thoại mà tay run run, túi đồ đang ôm ở bụng cũng rơi hẳn xuống dưới. Tôi thấy bà kinh hoàng đến như vậy. Đợi bà nghe điện thoại xong, tôi gâu gáp hỏi nhanh. Mẹ, mẹ sao vậy? Ở nhà có chuyện gì hả Mẹ mẹ chửi tôi nhỉ tôi, bằng ngày hát đỡ đẫn, giọng bà run rẩy, thủ tuyên hình như hình như là là xảy thai rồi, sao sao lại có chuyện này được, không không, thai đã năm tháng rồi lớn lắm rồi, lại trở nhớ tới giấc mơ hơn một tuần trước của mình, trong mơ tôi thấy cải long, à không không, hình như là cải rụp, cành rụp mới đúng, trên tay anh ta bê cái gì đó được bao bảo trong tấm vải trắng. Lại rất giống với hỉ dáng Của một đứa trẻ sơ sinh Giông mơ kinh khủng kia Có khi nào là điều báo về đứa bé Trong bụng của Thu Tuyết Sẽ không còn hay không Xe quay đầu chạy thẳng Đến một bệnh viện nhỏ gần nhà mẹ đẻ Của Thu Tuyết Lôi tôi và mẹ chồng đến thôi. Thu Tuyết đã được đẩy về phòng hồi sức nghỉ ngơi Dì của Thu Tuyết khóc đến thê lương Vợ ấy bảo khi sáng nay Em ấy còn bình thường Tự dưng ăn vào chén trẻ sau đó đau bụng rồi thành ra thế này, hoàn toàn trở tay không kịp. Mẹ chồng tôi a nổ hết lời, tôi thì chạy tới chạy lui vào ngò xem, Thu Tuyết đã tỉnh lại chưa. Phải gần nửa giờ đồng hồ sau thì Cải Bảo mới tới. Cải Bảo tới bệnh viện, việc đầu tiên chú Ấy Hàm lại là chạy đi hỏi bác sĩ về đứa con trong bụng Thu Tuyết có thật sự đã chết hay không, hoàn toàn không hề lo lắng đến vấn đề sức khỏe của vợ mình. Bác sĩ của đã xác nhận là đứa bé không còn. Của mày là thủ tuyết đến bệnh viện kịp thời. Nếu không, sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả người mẹ. Cải bảo toàn thân thẫn thờ, chú ấy vị tay vào váy tường, giọng điệu bớt mãn. Lúc này mới nhớ đến thủ tuyết. Vậy còn vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ có vẻ không nổi tự nhiên cho lắm. Sức khỏe sản phụ hiện tại đã ổn định. Chỉ là sau này cô ấy sẽ không còn khả năng mang thai được nữa cải bảo ngạc nhiên, dạo đẩy giận dữ Cái gì? Vị bác sĩ thử xót đa nổi Thai đã lớn lắm rồi Lần này sẽ thai mềm chút nữa là cứu người mẹ không kịp Cô ấy còn bị băng huyết, chảy máu không ngừng Phải khó khăn lắm, bệnh viện mới cấp cứu kịp thời Giữ được tí mạng cho cô ấy Người nhà cũng đừng quá đau buồn Y học bây giờ rất phát triển vẫn còn cái khác để hai người xin con mà cố lên nói rồi bác sĩ bỏ đi để lại cày bảo mặt mày nhá nhó ở lại tôi nhỉ chú ấy cảm thấy chú ấy giận dữ nhiều hơn là đau buồn giống như việc thù tuyết không thể mang thai được nữa đang chọc giận chú ấy vậy lúc này cày bảo mới để ý là tôi đang đứng ở đó hải mai chú ấy nhỉ tôi như kiểu muốn nhai sống tôi luôn vậy đang còn ngơ hắc Thì chú ấy đột nhiên qua lên Giọng điệu trách móc nặng hề Chị nhìn cái gì? Chị đang vui lắm đúng không? Còn tôi không còn Chị là người mừng nhất Nên mới chạy đến đây xem tình hình chứ gì Tôi nhớ thở cứng họng Hai mắt mở to nhìn cài bảo Và người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến bọn tôi Mà cài bảo lúc này Lại còn dữ dằn hơn khi nãy Chú ấy chửng mắt, quát ầm Chị là đồ sao chổi, Chị đừng tưởng mang gương mặt này là không ai dám đụng đến chỉ, đừng để tôi biết chứ có mở ám gì, bằng không. Cải Bảo nói đến đây thì bước gần về phía tôi, gương mặt giữ tổn cùng nụ cười nham hiểm khiến tôi sợ đến ngây ngốc. Đà Lũ còn đỡ người ra, thì cảnh nữ ở đâu đi tới, chú ấy để Cải Bảo ra một bên, gằn giọng trách máu. "Anh Tư, anh làm cái gì vậy? Ở đây là bệnh viện, anh muốn để người ta suy nghĩ hay sao?" Cải Bảo vẫn còn nhìn tôi chằm chằm, Hãy nhìn giận dữ phức tạp lắm Phải gần phút sau Chú ấy mới giảnh cơn giận dữ trong lòng mỉ xuống Bông cua nói với bọn tôi một câu Tôi nóng quá Rước lời Cải Bảo đột nhiên rời đi Hướng mà chú ấy đi là hướng ngược lại với phỏng bệnh của Thu Tuyết Tôi là chú ta không hề đến thăm vợ mình Lâu nãy bà sĩ khi nãy nói chuyện cùng Cải Bảo cũng vừa quay lại Bà ấy biết tôi là người nhà của Thu Tuyết Nên dặn dỏ tôi mới phiểu về sức khỏe hiện tại của em ấy. Dặn dò xong thì bác sĩ cũng đi làm việc để lại tôi với cảnh Đức lòng bác đầy tâm sự nhìn nhau. Cảnh Đức đột nhiên thở dài, chú ấy nói với tôi. Chị hai dẫn tôi lại thăm chị Tư một chút. Tôi cũng muốn bã đáp lại. Chú là đàn ông, không có tiền vào phòng đàn bà mời sinh đâu. Dù sao thì tôi cũng tới rồi. Chị đưa tôi đến phỏng bệnh của chị Tư Cho có lệ cũng được Anh Tư đi rồi Nhà mình không có nhiều người thì cũng kỳ. Nghĩ nghĩ cũng đúng Tôi khẽ gật đầu Hai bọn tôi đi cùng nhau đến chỗ phỏng bệnh của Thủ Tuyết Trên bản nếu mang biểu cảm thường xót không thôi Thủ Tuyết Cái số em ấy vậy mà bảo phước quá Nằm viện chắc được 2 ngày Thủ Tuyết nhất định đòi sống đòi chết mới về nhà Bà sĩ cũng không còn cách nào khác Để kêu người thân ký vào giấy cam kết Rồi cho em ấy về nhà nghỉ ngơi Mãi tới hôm thủ tuyết xuất viện cải bảo mới có mặt Để đón em ấy về nhà Mà nếu không phải bà nội ép buộc chú ấy đi Thì chú ấy cũng chẳng chịu đi Sau khi đưa thủ tuyết về nhà dì ruột cải bảo không ở lại trong nam vợ Mà quay trở lại nhà mình Gần cả tuần mới sang thăm thủ tuyết một bận Mới sáng thảy tôi sang thăm thủ tuyết Tôi thấy sức khỏe em ấy đã ổn định hơn trước, nhưng tinh thần có vẻ không được tốt cho lắm. Hai mắt thơm đen, mảnh mày xuống sắc đến đáng thương, thật là khổ. Mà cũng không hiểu sao tôi cứ ám mãi mãi chuyện thủ tuyết xảy thai, đến ngủ cũng nả mơ thấy mình ôm bảo vải đầy máu. bia rõ đó không phải là em bé mà vẫn cứ ôm vào lòng. Sáng ngủ dậy lại sợ đến sành hết cả mặt kinh khủng quá đi mất. Hôm nay là được hơn nửa tháng Thủ Tuyết ở cữ, vì không phải là phụ nữ sinh con thử thụ nên em ấy cũng không cần phải ở cữ đúng ngày đúng tháng. Cứ thế mà kết thúc ở cữ dù được cải bảo đón trở lại nhà chồng. Vì để an ủi Thủ Tuyết nên bà nội và mọi người đi thân ra đón em ấy ngoài cửa để cho em ấy đỡ tủi thân. Trong nhà cũng không ai nhắc đến chuyện em bé hay là sinh con, tránh cho Thủ Tuyết phải suy nghĩ lung tung. Mọi người trong nhà cũng rất quan tâm đến Thủ Tuyết Chỉ riêng có cải bảo là chẳng có chút nào là quan tâm đến vợ mình Sáng chủ ta đi làm Trở về sớm rượu chè với bạn bè Có hôm còn được phụ nữ đưa về Trên người toàn là vết môi hôn đỏ chót Thủ Tuyết biết chuyện Nhưng vẫn lặng im không nói gì Trong em ấy càng ngày càng rũ rưỡi vô hồn Mới sáng này tôi còn nghe bà nội nói chuyện với mẹ chồng tôi Bà nói là cải bảo mua lấy thêm vợ Ngày đầu là một cô gái nhà trên chợ huyện. Thật sự tôi nghe mà thầy tức giận trao lòng. Tôi thật sự không dám nghĩ. cải bảo vệ bà lại bằng tình bạc nghĩa tàn nhẫn tới như vậy. Biết tầm tỉnh tôi không tốt. Nên hôm nay Cải Long đưa tôi về nhà mẹ chơi một hôm. Vừa hay bữa nay nhà có khách. Mà khách không ai xa lạ lại chính là chú Lương. Thấy mọi tôi vào nhà. Cha tôi cười ha hả. Ông nói. Trả tính gọi cho hai đứa nè. Con coi, bữa nay là ai ghé nhà mình chơi. Tôi đưa mắt nhỉ vào bên xong Mà dù không nhìn thấy mặt, chỉ thấy bảo lưng thôi. Như tôi cũng đoán được là chú Lương. Tôi đi nhanh vào trong, cười sử rỡ kêu lên. Chú Lương. Chú Lương cũng quay lại nhìn tôi. Nụ cười trên môi chú đột nhiên cười hắc. Chú nhìn tôi chằm chằm, hai mắt kinh hoàng như không dám tin vào bát mình. ban đầu tôi còn thấy kỷ lạ, Nhưng sau đó tôi mới nhớ là chú Lương chưa thấy gương mặt này của tôi lời nào, hẹn chi. Tôi đi tới trước mặt chú, cười nói. Còn quê là chú chưa thấy mặt thật của con, không biết lệ dung có nói cho chú nghe chưa? Chú Lương kích động lắm, nhưng chỉ vài giây sau, chú ấy cũng đã khôi phủ lại biểu cảm trên mức bình thường một chút, giọng chú nhạt hẳn đi. An An, đây là gương mặt thật của con đó hả? Tôi khởi đầu cười vui vẻ. Dạ, chú nhìn không quen hả chú Lương? Chú Lương khẽ khẩn. Đúng là không quen, nhưng mà đẹp lắm. Chú không nghĩ là có lẽ dấu vẻ xinh đẹp của mình đi. Tôi cười. Là chuyện bất đăng dĩ thôi hả? Cha tôi lúc này lại kéo Cải Long và chú Lương ngồi vào bản ăn. Mẹ tôi đã nấu sẵn một bàn đầy ủi thức ăn trâu rất ngon mát. Tôi nhìn gà nướng cả hấp ở trên bàn, vụ già kết cồn cào. Không nghĩ được gì, liền ngồi xuống đen chén qua một lượt. Chắc là thấy tôi ăn nhiều quá, Cải Long liền dịu giọng nhắc nhở. Em ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá, tức bụng. Tôi cắn một miếng thỉ gà, miệng vừa nhai lại vừa nói. Tại đồ ăn ngon quá, em lại đang đói bụng nữa. Cải Long cười dịu. Dạo này em có vẻ ăn nhiều hơn lúc trước thì phải, không sợ béo lên nữa hả? Tôi cũng không để ý lắm đến lời nói của anh đồ ăn ngon thì cứ ăn thôi nếu mà thì tập thể dục sao vậy Chủ Lương ngồi đối diện nhìn tôi ăn uống sinh động chú ấy khẽ hỏi còn bé ăn ăn nhiều hơn lệ dung nhà tôi vậy mà trông con bé vẫn nhỏ người quá khỏi bé chắc là có bệnh hả anh Bình cha tôi tỏ vẻ ngạc nhiên ông hỏi sao ông chủ Lương biết hay vậy Chủ Lương cười cười tôi có một đứa cháu cũng giống ai nan khi nhỏ khó nuôi sau này lớn lên trong người cơ bé xíu Mà dù cha mẹ nó toàn là người cao lớn Cha tôi khởi gù Ông nhìn nhìn tôi rồi mới nói Con gái tôi cũng không khó nuôi Nhưng khi nhỏ nó bệnh suốt Như là bệnh đau đầu Chưa mãi mới khỏi Ra là vậy Cải Long nghe cha tôi nói thế Ai liền quay sang hỏi tôi Lo lắng hỏi Em có bệnh đau đầu à Sao anh không nghe em nói Tôi khẽ nói sau này lớn cũng đỡ hơn rồi Em thấy không quan trọng lắm Nên không muốn nói cho anh biết Cải lòng lại hỏi thêm Đau đầu từ nhỏ hả Sao lại như vậy Tôi nhún vai Em cũng không biết Chắc là bẩm sinh đã bị Mà là chuyện cũ rồi Em cũng không nhớ rõ đâu Cải lòng cười cười xoa xoa tao tôi Em chỉ giỏi nhớ đến chuyện ăn uống thôi Anh hỏi cái gì lúc nhỏ cũng bảo không nhớ Tôi bị môi tại vì em không nhớ mà nhớ em cũng nói anh nghe rồi giờ anh làm gì cha tôi lúc này lại nói thêm vào giọng ông có hơi buồn bã tuổi thơ con bé an thiểu thốn nhiều lắm cũng không có ký ức đẹp nào ngoài chuyện theo cha mẹ tránh thở nghĩ tới lại thấy có lỗi với con bé quá tôi lúc này lại quay sang cha dịu giọng trở na nâu chuyện cũ qua rồi mà cha sửa con cũng đâu có thiếu gì đâu cha đừng có buồn nữa nha Hai cha con tôi lại tự án ủi lỡ nhau Lúc buồn lưu vui Nói chuyện rộn ràng khóc một khóc nhà chủ Lương ngồi đối diện Cũng cảm thán khen ngợi một câu Nhìn cha con hai người thân thiết với nhau Mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ quá Lại thì nhớ con gái ở nhà rồi Cha tôi cười lớn Vậy bữa nào Ông chủ đưa con gái từ đây chơi luôn Con bé chắc là quen với An An nhà tôi mà Đúng không chủ Lương khẽ khởi gù Đúng vậy Vậy tốt quá rồi Tôi mời cha con ông chủ lần khác tới chơi Sẽ thị soạn hơn lần này nha Chủ lương ăn uống xong thì về trước Tôi với cải Long ở lại Phụ giúp cha mẹ dọn rửa Rồi cũng về lại nhà Ngồi trên xe cải Long đột nhiên dịu giọng nói với tôi Để hôm nào anh sắp xếp mời bác sĩ Ở thành phố về khám cho em Hoặc là anh chở em đi khám Được không Tôi chọn mắt nhìn anh Khám cái gì Em có bị bệnh gì đâu?" Cải Long lo lắng nói với tôi. "Khám cho anh yên tâm, nghe cha nói về bệnh đau đầu của em mà anh thấy lo quá. Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh mà." Tôi lúc này mới vừa lẽ, khuôn miệng tự giác cong lên thành nụ cười. "Em nói là không sao mà, em cũng đâu còn đau đầu nữa đâu." Cải Long vẫn không chịu bỏ qua. "Không được, cứ khám cho yên tâm, anh thấy em có bệnh hay quê nữa, cứ nghe theo anh đi." Tôi nghi nghĩ lại thấy lời anh nói cũng không có gì là không đúng. khám ra nếu có bệnh gì thì chữa, còn không thì cũng không sao mà. Với lại đúng là chỉ nhờ tôi cũng không đỡ tốt lắm. Những chuyện lúc nhỏ khi nhờ khi không vẫn là nên đi khám cho yên tâm. Tránh sau này con gái tôi lại tranh móc đầu óc mẹ nó có vấn đề thì nhủ lắm. Vậy anh cứ sắp xếp đi, đi khám một lần cho yên tâm cũng được. Ừ, anh biết rồi. Lại như chờ nhớ đến chuyện gì đó, Cảnh Long lại hỏi tôi. Lão Lương, ông ta với Lệ Dung, tình cảm cha con không được tốt hả em? Tôi nhìn anh, chào lòng có chút hoài nghi, tôi hỏi. Sao anh lại hỏi vậy? Cảnh Long khẽ lắc đầu. Không, anh chỉ là tò mò thôi mà. Tôi nhả giọng. Chuyện đó em không biết, nhìn thì thấy bình thường, nhưng chắc là tình cảm cha con họ có vấn đề thật. Dù sao thì Lệ Dung... Cũng là đi du học mới về Không tránh được chuyện cha con họ có khoảng cách Vậy à Còn chút không vui Tôi liền hỏi Anh quan tâm tới lệ dung hả Nghe tôi hỏi Cảnh lau sợt mình Anh vội nhìn tôi Không gáp giải thích Không Anh có quan tâm gì đâu Anh chỉ là tò mò hỏi thôi Không hề có ý gì quan tâm đến cô ấy Em đừng hiểu nhầm Anh thật không có ý gì hết Tôi thấy anh cuồng quýt giải thích như vậy Cho lòng cũng dịu đi một chút Cũng không hỏi thêm câu nào gây khó dễ để nay nữa Mà sau dạo này tôi dễ cầu gác như vậy nhỉ Chắc chắn là do tên cảnh bảo kia gây ám ảnh tâm lý tôi rồi Chắc chắn là như vậy không sai đi đâu được Nhà chồng tôi dạo gần đây không khí rất âm trầm Thứ nhất là chuyện thủ tuyết xảy thai Thứ hai là chuyện cải bảo mua lấy thêm vợ Còn thứ ba là chuyện cho chồng tôi vừa mới đánh cảnh bảo hôm qua xong Đây là lần đầu tiên tôi thấy cha chồng tôi đánh con Lại còn đánh trước mặt bao nhiêu người nữa Nhưng mà như vậy cũng đáng lắm Ai bảo chủ ta ăn nói ngạ mặt Không xem trọng vợ mình Dám mở trước mặt vợ Mà tuyên bố dương nhân tình về nhà Láo thật Không khí ảm đạm thì thôi đi xả này lại còn xuất hiện thêm một chuyện kỳ quái nữa chứ Mà chuyện này Chát Lời tôi vừa bước vào nhà Đã bị cái tát trời dáng rơi vào má Tôi như say sẩm mạt mày tay ôm á, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này Thủ Tuyết cũng chửi mắt nhìn lại tôi biểu cảm hung tợn. Cô ấy quăng cái gì đó vào người tôi rồi gào lên trong giận dữ. Tại sao? Tại sao chị lại làm như vậy với mẹ con tôi? Tôi ngờ ngát thở sự trong lòng của lúc phát ra loại cảm giác tức giận. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình lại thấy dưới chân có vật gì đó giống như búp bê lại không giống là búp bê. Trù Tuyết đột nhiên nhào tới đẩy ngã tôi, cô ấy gào thét trong nương hát "Chị nói đi, sao chị lại dùng hình nhân này để yểm mẹ con tôi? Tại sao? Chị nói đi, còn tôi có tội tình gì hả? Nó làm cái gì chị hả?" "Hình nhân, hình nhân gì?" Lại nhìn về con búp bê phía trước, bộ dáng của con búp bê có chút kỳ dị, nó là con búp bê màu trắng bằng vải, chiếc bụng con búp bê có thêm củ gì đó nhô lên, giống như là phụ nữ có bầu. Đã vậy cầm bị Kim châm đâm đẩy bụng. Chỗ Kim Trâm lại luông lổ màu gì đó, trông cứ như là máu vậy. Bố bê, không, cái này là hỉ nhân, là hỉ nhân mới đúng. Nhưng mà... Trời nhớ tới những lời oan trách của thu Tuyết từ nãy tới giờ, tôi liền giữ người nhìn chằm chằm về phía cô ấy. Không, không thể nào, đây là chuyện quái gì vậy? Tôi phải gọi cho Cảnh Long, tôi phải gọi cho Cảnh Long ngay lở tức. Thủ tuyết vẫn trưởng hát nhìn về phía tôi Ánh nhìn giao găm như muốn phòng đến Giết chết tôi vậy Ngày lúc cô ấy định nhào đến một lần nữa Thì mẹ chồng tôi đã kịp thời Chạy tới càn ngăn và đẩy thủ tuyết ra cơ sức quá lớn Cô làm cái gì vậy thủ tuyết Thủ tuyết nhìn thấy mẹ chồng tôi Cả bản là không dám làm càn Nhưng lửa dần vẫn không giấu đi được Cô ấy gảo khóc Mẹ tránh ra đi là nó hại chết con con Còn phải trả thù cho con của con Mẹ tránh ra đi Thù Tuyết như pha điên, cô ấy không sao đến chỗ tôi, như lại đứng ở đó vừa khóc vừa gào. Tiếng gào thét vào vọng nghe qua vô cùng thê lương. Phu Châu trong nhà đã tập trung rất nhiều người, có cả bà nội và cha chồng tôi cũng xuất hiện. Lúc bấy giờ Cải Bảo mới về đến, thấy tình hình hỗn loạn, chúng ta hỏi chuyện Thù Tuyết. Đợi đến khi Thù Tuyết nói hết mọi chuyện ra, chúng ta đột nhiên nổi giận đùng đùng rồi điên tiết, là về phía tôi, xách cổ áo tôi lên nếu không có mọi người ngăn anh ta lại, cho anh ta đã quăng tôi ngã bể đầu rồi. mẹ kiếp, tiền vũ phu. cha chồng tôi để cảnh bảo ra một bên, ông khản giọng, chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh lại đi. mẹ chồng tôi với vài người chạy nhanh đến đỡ tôi dậy, bà lo lắng hỏi han tôi, còn có sao không, có bị thương ở đâu không? tôi cảm giác có chút không thoải mái, nhưng lúc này toàn thân đang ê ẩm. Tôi cũng không biết mình đau nhất là ở đâu nữa. Lại sợ mẹ chồng lo lắng, tôi mới khẽ dịu giọng. Hơi hơi đau thôi mẹ, con không sao đâu. Mẹ chồng tôi thấy tôi không sao, bà lúc này mới quay sang cải bảo, bà giận dữ qua lên. Cảnh bảo, anh bị làm sao vậy? Anh là đàn ông, còn chị dâu anh là đàn bà. Anh nghĩ cái gì mà ra tay đánh phụ nữ vậy? Cảnh bảo đưa lên, anh ta chử mắt gạo thét. Tôi không quan tâm phụ nữ phụ nam gì hết. Nó giết con tôi tôi giết chết nó nói chưa dứt lời thì anh ta đã muốn nhảo đến chỗ tôi cha chồng tôiương dữ ông liền ông cải bảo kéo lại ông rủ sức quật cải bảo ngã xuống đất già ông bất mãn tổt cùng mày có thôi không hả thằng con trời đánh này cải bảo vì không có phỏm bị nên bị quật ngã ra sàn nhà thủ Tuyết chạy nhanh đến đỡ anh ta dậy trong biểu cảm hai vợ chồng họ chỉ toàn là lửa giận ngút trời Thấy tình hình không ổn Tôi bèn lấy điện thoại lén đưa cho tiểu đào Bảo cô ấy nhanh chóng gọi kêu Cải Long trở về Cả nhanh cả tốt Cải bảo lúc này như hóa thành người khác Anh ta hùng hăng nhìn về phía cha chồng tôi Giọng dữ tội Ba, bộ bà không thấy hình nhân kia hả Bà có thấy con đàn bà kia Nó giết con trai của con không Bà có thấy không Cha chồng tôi chửi mắt Ông gầm lên Mà muốn buộc tội người ta cũng có đủ bằng chứng Mày chỉ mới biết có một chút, đã muốn giết người. Mới có thường luận pháp như vậy hả cảnh bảo? Cảnh bảo cười khinh thường. Luận pháp là cái móng gì? Con đấy không sợ. Con nhỏ đó coi chết, thì ba cũng không để con chết. còn sợ gì? Sợ gì chứ? Cha chỗ tôi tư đến nghẹn họng. Mặt ông đỏ bửng lên, cơn say như nổi hết lên trên chán. Dòng ông như vũ bão. mở cơ miệng đi, mất hiếu. bia cha chỗ tôi đã nổi giận thật sự. Cải bảo liền thức thời im lặng không nói gì nữa Sau khi tình hình ổn định hơn Bà nội mới lên tiếng chất vấn Là chuyện gì mà loạn lên như tổ ong vỏ vẽ vậy Vợ chồng cải bảo với An An đi lên kia Nội muốn hỏi chuyện mấy đứa Cải bảo trưởng mát nhìn về phía tôi Anh ta tự mình đứng dậy Rồi đi theo sau lưng bà nội Thủ tuyết thì đi tới nhà thỉ nhân kia lên Sau đó liếc mát nhìn tôi Ý tứ giận dữ không xấu đi đâu được tôi với mọi người cũng đi theo sau sau lòng tôi lúc này cũng loạn không kém chỉ là nỗi sợ hãi cũng không quá nhiều bởi vì tôi biết bản thân mình chẳng hề liên quan gì tới hỉ nhân kia mọi người tập chung xung quanh bà lớn bà nội lúc này mới nhìn về phía thủ tuyết bà cất giọng nghiêm nghị hỏi thủ tuyết có nói chưa đi rốt cuộc là có chuyện gì thủ tuyết đặt hình nhân kia xuống bàn giọng cô ấy đột nhiên nghẹn ngào. Nước mát chửi chào như sắp rơi ra ngoài. Cô ấy nói. Bà nội, cha mẹ, mọi người phải làm chủ cho con. Lấy lại câu bằng cho con trai của con. Tiếng khóc rớm rớt vang lên. Bà nội nhịn không được, lại hỏi. Thì con cứ nói ra đi, là chuyện gì. Con không nói thì làm sao nội biết là có bị oan ức gì mà đòi câu bằng cho con. Thủ tuyết gần gật đầu, cô ấy lào nước mắt trên mặt. Rồi đột nhiên nhìn chằm chằm về phía tôi. Bộ dạng phẫn nuốt. Cuối ấy giọng, Chính là chị ta Chính chị ta hại chết con trai của con Chị ta ganh tị con có thai trước Nên tìm cách hãm hại con Đấy mọi người nhỉ đi hỉ nhân này hỉ nhân này ở sau lưng Có viết tên họ với ngày sinh tháng đẻ của con Như sợ mọi người không nhìn thấy Thư Tuyết liền đi tới chỗ để hỉ nhân Cô ấy chỉ vào chỗ bụng của hỉ nhân Giọng ai oán Đấy hỉ nhân này là tượng trưng cho cơ thể Đang mang thai của con Kim đâm vào bụng là muốn giết chết con của con mọi người phải làm chủ cho con lấy lại cầu bằng cho mẹ con con lại nhìn về phía tôi thủ Tuyết buồn lời mangng chửi đổ ác độc tôi cứ tưởng chị thật lòng thương mẹ con tôi ai dè đổ độc ác cải bảo nhịn nãy giờ giờ mới lên tiếng chửi rủa tôi đã nghi ngờ cô từ ngay lúc đầu rồi lúc con trai tôi vừa mới mất cô không biết ở đâu đã có mải ngay ở bệnh viện là có đợi thời cơ đúng không Cô biết được lúc nào vợ tôi sẽ hỏng thai, nên cô theo dõi canh chừng, đúng chưa? Cô giả vờ tử tế để qua mặt mọi người chứ gì? Nằm mơ đi, nằm mơ đi. Tôi nhìn về phía cải bảo, trao đầu cảm thấy choáng thở sự. Sao người đại ông này không dùng trí não để làm việc? Về đầu anh ta sẽ thành công vang dội làm đó. Đúng là điên khủng mà.